Chú Văn An Chu Văn An sinh năm 1292 mất năm 1370 tên thật là Chu An hiệu là Tiều Ẩn tên chữ là Linh Triệt được phong tước Văn Trinh Công ông quê ở làng Văn Thôn xã Quan Liệt huyện Thanh Trì thành phố Hà Nội một số tài liệu nói rằng ông từng đổ thái học sinh nhưng sau đó không ra làm quan mà mở trường dạy học ở làng Quỳnh Công bên kia sông Tô Đời vua Trần Minh Tông 1314-1329 Ông được vua mời ra làm tư nghiệp quốc tử giám và trực tiếp dạy học cho Thái tử, sau này làm vua Hiến Tông. Đến đời vua Tông, trong triệu có nhiều quyền thần, làm nhiều điều vô đạo. Ông dân thất trảm sớ, xin chém bảy tên gian thần, nhưng vua không nghe. Chán nản, ông từ quan về ở núi Phượng Hoàng, quyện Chí Linh tỉnh Hải Dương dạy học, viết sách. cho tới khi mất khi ông mất Du Trần nghệ Tông cho phối thờ bên trong văn miếu ông được xem là nhà giáo lớn nhà giáo tiêu biểu nhất của nền giáo dục nước ta từ trước đến giờ người học trò kỳ lạ mùa xuân nào Trường Quỳnh cũng tấp nập tiếng tâm của thầy Văn Trinh đã như sấm động gian từ làng xétt đến các trấn các lộ đến tận cửa ngõ chân rừng Thầy là người đạo cao, đức trọng, khiêm nhường, kim ái. Thầy ngồi dạy học ở trường Quỳnh, không bày dẻ nghi thức, không khuết trương thành thế, mà trường của thầy lúc nào cũng rất đông học trò. Nhà thầy thanh bạch, thóc lúa chẳng có bao nhiêu, lụa là gấm dốc lại càng không có. Thầy chỉ có mấy cầu sách quý. Thầy đọc sách, dạy học, tôi đến thường tiếp bè bạn học trò. Chiếu trà của thầy lúc nào cũng có những người bạn tâm đắc. Từ tước dương họ Trần dòng dõi Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải đến bác hàng xóm, chuyên sống về nghề câu cá đều ngồi chung một chiếu, không phân biệt sang hèn. Đến đây, không ai dám dỗ ngực mình đang giữ trọng trách nọ. Phẩm tước kia mà chỉ muốn được giải bày cùng Thầy Giang Trinh những điều đang canh cánh trong lòng. Hoặc đàm đạo về nhân tình thế thái, cách ứng xử hoặc cùng bình phẩm một loại hoa, một loại cây, một cách thưởng mai, ngắm trăng, hoặc một dùng đất chè, có những loại chè đang được những người sành, thanh lịch, ưa chuộng. Hôm ấy trời mưa rải rác, làng xét xịt mưa, đường bị lầy, khách xa ngại đi lại. Thầy chú biết thế nào, người câu cá láng giềng cũng sang chơi, và chắc chắn cũng có chút quà nhỏ biếu thầy. Chẳng là bữa nay, sau thời gian nghỉ dài ngày, Bác ta xuất hành đi kiếm cá. Bác có thói quen buông câu một loạt đầm từ xét đến mơ. Lúc nào thấy giỏ cá lưng lửng thì đem cá vào bán chợ trưa hoặc chợ chiều. Đánh một bữa cơm rượu ở một quán quen rồi đúng đỉnh dắt cần quẩy thúng ra về. Thầy Giang Trinh vừa ăn cơm xong thì người hàng xóm bước vào cổng. lại thầy ạ! Không dám chào bác! Tiếng cười tuế tóa hồn nhiên đi gần vào tận thềm. Bẩm thầy, hôm nay xuất hành gặp thầy đầu ngõ, nhà cháu may cả năm. Cháu câu được mấy con sột qua, biếu thầy nấu bữa riêu cá. Thầy Văn Trinh cũng cười. Lọc xuân của bác tôi đâu dám chối. Một đầu con đem cá bác cho cất giùm thầy. Có tiếng người nhà dạ to, rồi từ trong bếp ra đón quà. Ấm trà thầy Văn Trinh pha thật đặc biệt. Thầy không nói, nhưng bác hàng xóm chưa bao giờ được uống, buộc miệng khen. bẩm thầy, đâu có thứ trà quý quá thế này. Thầy Văn Trinh tủng tiểm. Trà vua ban đấy. Chẳng là tôi có người học trò vừa từ Trấn Biên Cương, được dời về giữ chức mới trong triều đình đem cho. Anh ta vừa được vua mời trao cho một chức quan ở tòa Khâm Thiên Giám. Bẩm thế ạ Ông uống đi. Có thuốc ngon nữa đấy. Thuốc tỉnh đông. Trò phạm vừa ở quê lên đem cho. Bác hàng xóm uống trà, hút thuốc tự nhiên như mọi lần. Xong lần này, bác không kể cho thầy văn trinh nghe những chuyện ngộ nghỉnh ở đường, ở chợ. Bác lượm lạc được, mà ngồi nghe ngắn nghiêm trang. Bác kéo giặt áo cho kính rồi thưa. Bẩm thầy, Tôi thấy có một việc lạ quá, trong lòng đến giờ vẫn thắt thỏm không yên. Chuyện gì vậy, bất kể tôi nghe nào. Bẩm thầy, trưa nay nắng quá, tôi ghé sang đầm bằng buông câu, đi nhiều mỏi, giả lại sang làng lạ, còn lo thăm dò chỗ nào có cá. Tới một chỗ nước trong tâm lặng, tôi đặt gió, đặt cần ngồi ngắm địa thế, gió dịu dịu, nắng mới dễ buồn ngủ. Thế là tôi tựa lưng vào cây sung thiếp đi mất, chợt có tiếng chào. Chào bác, sao bác lại kiếm cá xa vậy? Tôi nhìn lại thấy một thầy nho cơ mặt tuấn tú, trán cao mắt sáng. Chưa kịp đối lời, anh ta lại cất tiếng dịu dàng. Tôi người cùng làng với bác đây, bác không để ý đấy thôi. Ê, tôi có duyên nợ với nghề của bác đây, bác cứ nhớ lại mà xem. Bác hàng xóm nhấp một ngụm trà, trích một điếu thuốc, ý tứ ngã đầu ra ngoài giường, nhã khói rồi tiếp. Tôi cố dắt óc nhớ xem con cái nhà ai. Dạ bóng thầy, làng mình học trò có nhiều đâu mà không nhớ nổi. Anh ta lại cười bảo tôi, bác không cần nhớ, tôi ở góc làng heo hút không ai để ý đâu. Giả lại chỗ ấy là đầm nước, mũi chuột nhiều. Chỉ mong bác xin thầy văn trinh Cho tôi nhập học trường thầy thì hay quá Tôi hỏi Cậu xin không được ư Anh ta đáp Tôi biết thầy quý bác nên tôi nhờ Học trò của thầy đông Tôi nhà xa đi lại không tiện với mọi người Giả lại tôi cũng giấc giả Làm nhiều công việc khác Muốn ăn mày thầy ít chữ nghĩa Để mở rộng kiến dăng Tầm mắt biết nhìn xa trong rộng Có một lời của bác Thầy để mắt truyền dạy Cũng có hơn chứ. Con mắt của bác đánh cá lạc hẳn đi. Bẩm thầy, Người thật rõ ràng, Loán một cái, Bóng rợp đi, Lá cây sung rơi theo trận gió, Một chiếc lá rơi trúng ngay vào lông mày trái. Tôi nhắm mắt lại, Thì thầy ấy biến đi đằng nào mất. Thầy gian trinh chăm chú nghe, Nhấp thêm một chén trà đặc. Thầy nói, Thật và hư có nhiều lúc lẫn lộn lắm. Thật là gốc của cái hư, nhưng từ cái hư, ta lại khiến cho cái thật đẹp hơn trước. Câu nói của thầy Giang Trinh hơi bí ẩn, sau người hàng xóm rất hiểu ý thầy. Bác ta đắc ý về câu trả lời của thầy lắm. Hai người lại đôi hồi sang những chuyện khác. Cho đến lúc đĩa đèn dầu lạc cạn gần hết mới thôi. Học trò trường thầy Giang Trinh tập văn rất đông. Những buổi bình văn như một ngày hội thường những người học trò có bài hay được thầy chọn ra bình bài của nho sinh họ phạm được bình nhiều hơn cả những bài thơ bài Phú bài biểu của anh thường được thầy chọn làm mẫu và bình xong thầy không bao giờ khen quá lời không những thế thầy còn kỹ ra những chỗ sơ su xuất mọi người không để ý có những câu đọc qua ai cũng tâm đắc nhưng khi thầy chấm quạt Bình Thì thầy lại chẳng hề khuyên Hoặc khen những câu lấy ý tứ Đã có sẵn trong sách giở Được thầy phê cao kiến Công phu Là những câu văn có chính kiến riêng của mình Hoặc những câu thơ tự mình nghĩ ra vượt ngoài các khuôn thước định sẵn Người học trò Đọc văn hay nhất trường là Cù Long Anh được thầy để mắt đến Ngay từ hôm đến nhập trường Tập làm dăng sách Anh đọc sách giọng đất trong Những lúc thầy chọn những chương sách để bàn thấu hết nghĩa lý, anh thường được gọi ra đọc cho mọi người nghe, cả mạch văn, sau đó thầy mới cao giọng bình. Học trò, mỗi người một thế ngồi, tùy theo tính nết, sau anh nào anh ấy cũng dán mắt, dỗng tay ra mà uống lấy từng lời. Những khi kết thúc một đợt học, thầy ra bài, học trò lĩnh đầu đề, hoặc giết ngay tại chỗ, hoặc về nhà suy ngẫm Rồi nộp cho thầy chấm. Khi trả bài, cả thầy lẫn trò đều say sưa, mừng vui hoặc buồn bã qua số bài giỏi bài kém mà thầy sẽ trả cho trò. Có những buổi thầy thở dài, không bình một bài văn nào. Thầy chỉ nói mấy câu xa xôi, đã ý rằng việc học thời nào cũng cần. Thời thịnh cần, lúc suy lại càng cần. Vậy mà các trò chưa đáp lại được lòng thầy. Câu nói dịu dàng mà chấn động hết thảy lòng người. Nho sinh họ phạm, cuối gầm mặt xuống xấu hổ không dám nhìn lên. Nhưng cũng có buổi thầy trò say xưa, mê mãi, bình thơ đến quá ngọ chưa thôi. Anh học trò Cù Long có vẻ bận biểu chi đó, nên ngoài cái giọng đọc văn ra, anh không có tài gì nổi bật. Anh thường phải đọc cho người mà chưa bài văn nào, đoạn thơ nào được thầy khen. Chỉ có một lần duy nhất, thầy trích ra bốn câu này và cho rằng thơ anh đã bắt đầu khởi sắc. Di ba mạn mạng khởi thanh đàm, thâm Dạ thủy chi Dạ cách thâm, nhất đái thủy thiên song nguyệt đối, dạng trung liên thảo bách quỳnh quang. Thầy cho đám học trò giỏi dịch nôm thử, anh Lê Dịch. Lăng tăng sống gợn mặt hồ trong, Khuya khoắc nào ai biết ngó cùng, Một giải nước trời trăng sóng sánh, Muôn trùng sen cỏ, đóm văn văn. Anh Phạm lại dịch theo một cách khác. Hồ trong sóng gợn nhẹ nhàng, Đêm khuya ai biết, đêm càng thẩm sâu, Nước trời trăng sáng soi nhau, Hàng trăm lửa đóm giặt vào cỏ sen. Cụ Long đọc cả ba bài thơ cùng một lúc, anh cảm động lắm, giọng anh run run do đó câu thơ càng có hồn. Trăng trời, nước, mãng đêm, cỏ, sen, như cũng đầy tâm trạng. Khoa thi thấy học sinh đang ập tới, học trò anh nào cũng nô nức. Riêng Cù Long sau buổi bình thơ được mấy hôm, anh lên tạ từ thầy để xin nghỉ học. Thầy Giang Trinh gặn hỏi. Anh chỉ xá dài, cúi đầu lễ phép thưa. Bẩm thầy, con thụ giáo thầy suốt đời chưa thỏa lòng. thì một nỗi, nhà quá xa, mà công việc của con cứ ngày càng bận rộn thêm. Rồi anh ứa nước mắt. Thầy dạy con biết sống, biết xả thân chị đời. Đạo học của thầy rộng như trời bể. Lời thầy dạy, con thấm sâu từng ý. Con rất đau lòng, vì phải tạm xa thầy, bạn. Con chỉ dám mong khi thầy cần đến con, xin thầy cứ gọi. Ta biết tìm anh ở đâu? Thầy Giang Trinh hỏi. Dạ, thầy chỉ cần nhắc đến tên, tự con khắc tìm đến. Anh ứa nước mắt, vái tạ ra về. Thầy Giang Trinh ngạc nhiên lắm. Thầy hỏi tung tích anh qua bạn bè thân nhất của anh ở trường. Họ cho biết, anh ít nói. Không hay kể lễ về gia thế. Bạn bè gặn hỏi, anh lãng sang chuyện khác. Đi về thường tất bật, chắc anh ở rất xa. Anh không xin trọ học như mấy anh khác. Có người tò mò, tan học, bám theo xem anh là người ở quyện nào, xã nào. Thì ra khỏi trường, anh cấm đầu đi rất nhanh. Người thường phải chạy gắn mới kịp anh đi bình thường. Theo đến đồng quỳnh thì anh đã mất hút. Nghe nói, thầy Giang Trinh gật đầu, đâm đâm suy nghĩ. Ông ráp lại mẫu chuyện của bác hàng xóm buổi đầu xuân, nhớ lại mấy câu thơ và lời ký thác lại của Cù Long rồi thầm nghĩ. Hay anh ta là một thủy thân? Thầy càng cho là mình nghĩ đúng khi liên hệ đến tên của anh ta. Cù Long. Có lẽ ta đoán không sai. Thầy Giang Trinh biết vậy. không nói cho ai. Bản đi rất lâu, không ai nhắc đến tên Cù Long nữa. Anh Phạm Anh Lê đã đậu cao ra làm quan. Thầy Văn Trinh cũng được vua dời ra làm tư nghiệp quốc tử giám. Thầy đã thôi dạy học ở trường Quỳnh. Đức vua rất yêu thầy, thường giờ thầy đàm đạo về đạo Phật, đạo lão, đạo khổng suốt ngày không chán. Thỉnh thoảng ngài còn mang việc hệ trồng của đất nước ra hỏi ý thầy. Thầy được thăng lên chức, Tế tử quốc tự giám, nhưng vẫn chỉ là một dị học quan. Vua Vũ Tông đang trị dị đất nước, khác với các vua trước, nhằm vua ăn chơi sa đà những thú vui. Đám cẩn thận được thể càng bày nhiều trò, làm cho dân ở Kinh Thành bắt đầu lo lắng. Thầy Giang Trinh biết thế, mình khó nói được gì, nên thầy chỉ còn cách ra sức truyền thụ cho lớp mưu sinh trẻ đạo lý để giữ dững nhân cách. Năm ấy trời bỗng nhiên hạn sức lớn, dù chim thóc lúa thu hoạch kém xa những mùa trước. Nắng nóng khác thường, gió nóng từ đâu thổi về suốt một tháng trời. Sông cái mọi năm nước cạp đê, giữa tháng năm bãi non bãi già còn nổi lỗn ngỗn giữa lòng. Này sông nhuệ sông tô chỉ bằng những con lạch. Mặt trời như nguồn lửa phun ra những luồng cháy sáng đốt trời đất nóng rang lên. Gió Tây Nam thổi về nóng hầm hập Từ mờ đất đã phả hơi nóng vào mặt Vào tay Đồng ruột khô nẻ toát Mà khô róc như rơm Lá chuối xém khô như bị lửa tràm Ổi na thị Mỗi đêm rụng hàng thún quả dưới gốc Lá cao lá dừa cháy lớn đớm Bẹ đét khô thắt ngẳng trên cổ cây Chó lè lửa suốt ngày Rút ráy nằm trong gầm giường Lợn trâu đổ xô xuống các đầm ao Dũng bùng, dầm nước Chẳng thiết ăn gì Không có nước cày cấy Thóc gạo ở chợ tăng lên tròn giọt Nhà giàu được dịp găm thóc lại Mỗi phiên chợ giá cả tăng lên Gấp đôi ba lần Những kẻ thức giả đều lo lắng Vậy mà tiếng đàn sá hút Từ cung trường lạc dẫn gian ra Thiên tai kế dài Khiến dân chúng nao núng buồn trồn Thỉnh thoảng lé lên một vài tiếng sắm xa, nhưng mong mỏi mắt vẫn chẳng có hạt mưa nào. Người ta nói ở vùng trong còn có cơn lốc lửa quét qua, hơi gió nóng tựa nước sôi làm cháy nhà chết người, giếng sâu cũng cạn. Cả kinh thành nháo lên về chuyện đào giếng giác sông để lấy nước tắm giặt. Đêm không ai nằm nổi trong nhà, và trẻ lớn bé phải kéo nhau ra thềm ra hiên, ra bãi cỏ, Dưới lùm cây, trải chiếu ngủ chập chờn quạt đến rã tay cũng không hết nóng Không cần cày, cuốc đẩy xe, giác gạo Chỉ cần đi phố đi chợ một lúc Mồ hôi đã đầm đìa quần áo Nắng nóng kéo dài Tiết lập thu do mùa còn xa Trời vẫn cứ nắng chang chan Trăng đục ngầu Dằn mây đỏ lè ma quái Những người làm ăn càng lo lắng Chỉ cần kéo dài chừng một vài tiếc nữa thì dù lúa tới không biết lấy gì mà nuôi sống nhau. Thầy Giang Trinh đi từ quốc tử giám về đến nhà, ngồi trong cán, cũng nếm đủ cái nóng cái nực, bụi đường, giấc giả như mọi người. Tàn lộng càng lĩnh kỉnh càng nóng, áo triều hốt mũ cân đai càng ủ thêm lửa vào người. Thầy chia sẻ nỗi lo toan nắng hạn chứ mọi người. Đêm đến, thầy cho bắt trọng trước giường và ngồi hóng mát bên bờ ao nhỏ. Người làng qua lại, ai cũng nháo nhát, lo lắng về cân hạn lớn này. Gia nhân của thầy mọi ngày vui vẻ thế, mà gương mặt ai cũng đâm đâm. Ai cũng canh cánh lo cho gia đình họ ở quê nhà. Buổi tối hôm ấy, có người quyện dưới mới được bổ làm tri quyện lên chào thầy. Anh ta là bạn thân của cụ Long giàu trước. Trong lúc đôi hồi, thầy trò ôn chuyện cũ. Thầy Giang Trinh bỗng nhớ đến người học trò lạ của mình. Lòng thầy mừng khóc khởi. Bởi thế, sau khi tiện khách về, thầy Giang Trinh tắm giặt, dặn không tiếp ai nữa. Một mình thầy hướng về phía đầm quỳnh, thốt lên hai tiếng gọi rất thân thiết. Cù Long! Cù Long! Một luồng gió mát từ đâu dội lại. Mà lạ chưa? Phía cổng trái một gián người thanh thoát, ăn mặc chỉnh tề, giọng nói khoan hậu đã sụp xuống vái chào. Lạy thầy, con đã đến. Thầy Giang Trinh mừng quá. Ông nhìn người họp trò nết na của mình xưa. Trong ánh trăng mờ đục của tháng đại hạn, nét mặt cù lông càng thêm khắc khổ. Thầy hỏi, Anh và gia quyến vẫn mạnh khỏe đấy chứ? Đa tạ thầy, Cha mẹ anh chị em con vẫn quà thuận yên vui. Thầy Văn Trinh gợt đầu. Bây giờ anh làm gì? Chẳng dám giấu thầy. Con chuyên lo về việc điều hòa nước nôi cho nghề nông. Dẻ mừng rỡ hiện ra nét mặt của thầy Giang Trinh. Thầy cầm tay anh. Cụ lông nhận rõ nét xuân rảy của ông thầy học già nua tâm quyết. Còn có lưu ý đến cơn hạn hán kéo dài mấy tháng nay không? Dạ con có biết Thầy dân trinh thở dài Dân tình hiện đang nguy cấp Kẻ tham lam lộng hành Nếu trở lại ra tay ách nữa Thì khó bệ cư mang nổi nhau Có cách nào giúp được không Ta thấy con vốn cũng trụ những điều nhân hậu Cụ lâm ngồi thừa mặt rất lâu Không nói năng gì chén trà thầy rót đã nguội từ lúc nào Thầy gạn hỏi Âu Yếm Việc có khó khăn lắm với con không? Cù Long đứng dậy thưa Thưa thầy, việc này vượt quá quyền hạn của con Luật trời khắc nghiệt Xong việc cứu người Con xin tuân theo lời thầy Trộn phép làm thử xem sao Thầy Giang Trinh mừng khôn xiết Ông hơi lúng túng Muốn tỏ rõ cử chỉ quý trọng hết mức của mình Dì đã lường tính hết sự nguy hiểm sao câu nói ấy. Ông cắn môi, mắt chớp chớp liên hồi. Cả đời ông, ít có phúc ông sao xuyếm gì tình người đến như thế. Ta biết lòng con từ ngày con đến thụ giáo. Vì nghĩa cả mà có phải nhảy vào nước lửa, người quân tử cũng chẳng nề hà. Ta mong được gặp con sau những ngày thiên hạ, mưa gió thuận quà. Cù lông dỗ dã từ giả thầy về ngay. Chén nước trà không kịp uống. Từ lúc anh đi, cơn oi bức càng tăng rõ rệt. Nhưng nửa đêm gió đổi chiều, đất trời chuyển động. Cho đến gần sáng, gió lớn đã từ phía biển tràn vào đến ngoài thành. Những giọt mưa đầu tiên rơi lợp bột trên mái tranh, trên mái ngói, trên bờ tường. Dân chúng vui mừng đổ xô ra ngoài sân ngắm trời hóng mưa. Cốc nhái bỗng kê gian rộn rã, chớp lóe sáng. Rồi mưa cứ êm đềm, dội xuống hết trận này sang trận khác. Mưa khắp bầu trời, mưa thành ân nhân của muôn loài và cây cối. Mưa đẩy một ngày thì tạnh hẳn. Những cây lớn, cây sâu cành, sâu ngọn có bị gió mạnh bẻ gãy. Rừng, nơi khởi nguồn của trận mưa lớn, có bị đổ nát một số cây cổ thụ. Sông đó quả là một trận mưa vàng mưa bạc Dân chúng ngửa lên trời chắp tay vái tạ Nhiều nhà còn thổi xôi thịt gà cúng lễ các thần linh Để cảm ơn trời đất Riêng đầm quỳnh Sau khi mưa êm ả Thì sấm chớp nổi đùng đùng Những tiếng xét lớn liên hồi Giang động khắp cả một dùng rộng lớn Rồi người đánh cá Hàng xóm của thầy Giang Trinh Đem đến cho làng cái tin dữ dội đầu tiên Ở Đầm Quỳnh sao trận xét Tôm cá chết rất nhiều Trong số tôm cá đang chết nổi trên mặt nước Có một con vào lòng khá lớn Sát giạc vào bờ Trai gái và trẻ cho là sự lạ Đổ xô ra xem Gia nhân thầy Văn Trinh Cũng háo hức đến nhìn tận mắt Thầy Văn Trinh vừa dán xong Buổi tập trang trên quốc tự dám trở về Lòng thầy vui rộn rã Khi biết trận dông mưa cứu người vừa đoạn có công người học trò yêu của thầy Cáng chịu vào đến đầu làng Đã thấy mọi người xúm xích Thầy giăng trinh kéo rèm Bước ra hỏi mới rõ sự tình thản thốt, dội dàng Thầy bảo quay cáng trở ngay ra đầm quỳnh Sát thùn luồn đã được dớt lên bờ Mọi người bùi ngùi cảm động Đôi mắt của nó chưa nhắm được, sát nửa rồng nửa rắn kia và đôi mắt thuần phát như muốn trăng trối lại một điều gì quan yếu. Thầy gian trinh đến tận nơi, cúi xuống cố nén lòng mà không kìm giữ nổi. Hai dòng nước mắt rơi lã chả, thầy nhìn vào đôi mắt còn chưa nhắm được và thốt lên. Củ lông, củ lông! Ta không ngờ cơ sự đến thế này, nhưng được chết để cứu sống cho muôn người, còn thật hơn ta đấy. Những giọt nước bắt rơi xuống mặt thù luồn, khiến mọi người đều khóc theo. Đến khi mọi người cạn khô lệ thì nhìn xuống, mắt thù luồn đã khép lại từ bao giờ. Đám ma thù luồn rất lớn, mộ thù luồn được đắp rất to, có an thờ. Thầy Giang Trinh tự mình vào tế học trò Và câu chuyện người học trò kỳ lạ của thầy Văn Trinh Được truyền đi nhiều ngã Người ta còn nói Có những hôm thầy giảng bài Khi nghe một giọng Bình Giang hay Gương mặt thầy Giang Trinh đang nghiêm nghị Bỗng xúc động lạ thường Cử chỉ thầy tỏ ra bối rối Thầy đâm đâm nhìn vào người Bình dân rất lâu Có bận thì thuốc lên những tiếng nho nhỏ Thân thiết lạ thường Cụ Long Cụ Long Còn đàn ở đâu vậy Phần chú thích Trần Quang Khải Sinh năm 1248 Mất năm 1294 Là con thứ ba của Trần Thái Tông Là em cùng mẹ Trần Thánh Tông Ông là người học rộng biết nhiều Đời Trần Nhân Tông Khi quân Nguyên xâm lăng bờ cõi nước Nam, ông lãnh binh trấn giữ mặt Nam đất Nghệ An. Sau khi giữ dững được mặt trận phía Nam, ông còn tham gia chỉ đạo đánh trận Hàm Tử quan nay thuộc huyện Đông An tỉnh Hưng Yên, và trận Chương Dương đối diện với cửa Hàm Tử, góp phần trực tiếp đánh đuổi được Thoát quan về Trung Hoa. Khi dạy tan quân Nguyên, triều đình xét công, ông đứng vào bậc nhất, Trần Quang Khải mất năm Hưng Long thứ hai đời Trần Anh Tông và được lập đền thờ ở nhiều nơi, nhưng tiêu biểu nhất vẫn là các đền thờ ở khu vực tỉnh Nam Định ngày nay. Quốc Tử Giám là cơ quan đào tạo giáo dục cấp trung ương tại các nước Á Đông thời phong kiến Nho giáo. Ở Việt Nam, Quốc Tử Giám đầu tiên được lập vào năm 1076 tại kinh thành Thăng Long vào thời Du Lý Nhân Tông. Ban đầu trường chỉ dành riêng cho con vua và con cái hoàng tộc quan lại Từ năm 1253 vua Trần Thái Tông cho mở rộng quốc tự giám và thu nhận cả con cái các nhà thường dân có sức học xuất sắc Rất nhiều nhân tài kiệt xuất của đất Việt được đào tạo thành tài từ ngôi trường quốc tự giám này Hết phần chú thích